Y như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn Hôm nay chúng ta sẽ đến với trường 4A của truyện dài Mưa trên cây sầu đông Anh Tuấn thân mến Hai tuần lệ rồi sao không có thư anh Nghi mong đến phạt khóc rồi đó anh Hôm qua nghi nghỉ học Ngồi trước sân đợi người đưa thư đi qua Ông Phạc Thư sau mỗi ngày dễ thương ghế vầy đỏ, Mà chừ đi quá mặc chào vào dễ ghẹt ghế lắm. Lá Thư gần nhất, anh bảo rằng anh sắp sửa đi hành quân. Vậy là anh đi hành quân rồi, Nên không có ai rành rồi để việc thứ cho em phải không? Dầu biết vậy, em cũng không để anh đợi thứ em mô. Lần đi, anh đi hành quân về Anh sẽ có một đống thư đề đọc Không có thư mới của anh Em đem thư cũ của anh ra đọc Đọc thư anh, đọc hoài, đọc hủy Đọc lý đọc lại Mà lần nào em cũng cảm động Cùng thấy mới mẹ Rửa con là không hợp anh Mùa thu ở Huế sắp hết rồi Đêm qua em mở cửa sổ, gió thùi lành ghế, và buổi sáng sương mù đã kết thành những đám mây đặc trên trời đen dịu, đầy vẻ đe dọa. Vì mở cửa sổ để quên, nên em đã muộn ốm, đã sụp xuôi rồi. Mày tuân ní, em nghe lời anh, đã không ham đi chơi nữa, dù đi chơi một mình. Đi học về, Em về nhà hoặc ghé nhà thương với mẹ ngoài. Có nhiều đêm em phải ở lại với mẹ ngoài. Đêm ngủ không được, Em cứ nghỉ ở nhà thương có bao nhiêu người chết. Họ chết trên chiếc giường em đang nằm với ngoài. Cứ nghỉ tới đó là em đã rung lên rồi. Run và cả đêm không dám nhắm mắt. Em cũng có nghĩ tới lời anh nói nữa Anh kê cần với cái chết quá nhiều Nhìn thấy xác chết như nhìn thấy bữa cơm hàng ngày Anh không còn biết sợ má, sợ quỷ Em làm sao tường tường ra khỏi những điều anh nói Nhưng biết chân đó em cũng thấy anh đầy cán đàm Anh oai hơn ông ò thuở nhỏ, bà ngoài đem dòa em mỗi lần em khóc. Bền của ngoại đã nặng lắm. Đêm hôm qua, mà đuổi em về nhà để mà ở lại có chừng. Mấy hôm, mê ngoài khi mê khi tình và khổ lắm anh ơi. Cứ nhìn thấy mặt em là mẹ ứa nước mắt, mẹ khóc lằn lè, tài rắn về anh. Em đoạn chắc Mẹ ngoài muốn nói với em điều chí. Tối hôm qua, khi em hôn bà để về nhà ngủ, Mẹ ngoài nhìn theo em như muốn níu lai. Like. Lần trước đó cũng vậy. Mẹ tình dậy, thấy em ngồi bên cạnh. Mẹ kéo mặt em ụp lên ngực mẹ, lên mặt mẹ. Và mẹ thầm thì như chỉ một mình mẹ nghe Vì tiếng khóc chẳng hết những tiếng đực quàng Em không thể nào hiểu thấu Em thì muốn đem mẹ về nhà quá Ở nhà mẹ có giường chiểu riêng rè Có phòng riêng, có khu vườn Mẹ ngoài em ưa bông ngọc lan lắm Mẹ thường hải đặt trên cái dìa để ở trong phòng Đôi khi, mẹ lấy một bông hoa giặt lên lòn tộc rỗi nửa. Trong phòng ngoài em, luôn đầy mùi ngọc Lan với bông bài hoại. À, anh ơi, em quên chưa hỏi dùm anh là bông bài hoại là bông chi rồi. Tài rắn kêu bằng bông bài hoại thì em chịu. Nhưng bề ngoại ốm như rửa, làm rắn mà dàn cho em nghe. Để vài bừa nửa lạy trời, lạy vật. Bà mẹ đỡ em sẽ hỏi dùng ánh cói Có phải bóng hoa y lắng là bóng bại hoại không? Anh ơi, mà em vừa về, Ông bạn già của mẹ em lại chiếc xe trặc sông đen thui đỏ, Cái ống mà... Thôi, anh vẫn bảo em không được ghẹt ái, Phải thương yêu mọi người Em làm sao thương yêu nổi Em xin lỗi anh Mà kêu em ra nhà ngoài Em vừa dừng lại và một tiếng thật to Lạy trời Không có điều dự trí hết Cho anh và cho em nữa Ngày 11 Anh Tuấn Em đã nhận thư anh rồi Nhận thư anh một tuần lễ nấy Mà chưa việc thêm cho anh một chữ Anh ơi Điều bất thành Đã xảy giá cho em rồi Ngoài em Đã chết Ngoài em chết Vào ngày chợm đông Mùa mưa rẹt như ri Ai mà chịu cho được Nhưng có điều Ngoài em không nói chi cho em nghe hết Có lẽ Vì rửa mà khi chết, ngoại nhìn em trừng trừng. Ai vuộn mặt cũng không nhắm, mà chị chờ em vuộn. Em khóc, ngoại mới nhắm được mặt anh ơi. là thư em viết cho anh còn gian giờ. Lúc mà kêu em ra nhà ngoài là để bảo tin mẹ hập hội. Em không kể ông bồ đào hay ai nữa Em cuốn cuốn nhảy đài ra xé Cả mã, cả ừ. thằng rộng Bỏ cả nhà không rồi Ở đó rồi đi xuống nhà thương Bà đã, đã đuổi lắm rồi, anh ơi Lúc đó em nghĩ rằng Dạ có anh cầm tay em đứng trước mặt mẹ Trước khi cái chợp mặt cuối cùng của mẹ cứng hằn Thế là hết Từ nay em cô đơn hơn hết mọi người cô đơn Em khổ hơn hết mọi người đáng khổ Hôm đưa đã mẹ ngoài Em không thể nào chịu được người ta trốn mề em xuống đất Nhưng rồi nắm mồ cũng được đập Và cuối cùng em cũng trở về nhà chị khóc lang lè Em thấy mặt mà sưng hụt Nhưng không nhìn thấy mà khóc báo chư Khuôn mặt mà là khuôn mặt mang giá thịt người chết chỉ còn mẹ Lúc nào cũng đầy đủ cảm xúc Lúc nào cũng cùng vui Cùng khóc đường với em Thì lại không còn nữa Anh Tụng thân mến Nhiều lúc em tự hỏi em đang thương bà em hay em đang thương em đấy Nhưng sao em thấy thương mẹ cũng quá lắm Mà thương em cũng quá lắm Đã ma mẹ đi mà trời cũng khóc sụp sùi Trời cũng sụp sùi thương em nữa Bây giờ mọi chuyện cũng đã yến rồi Em khóc cũng đã mệt rồi Đời sống cũng đã bình thường trở lại Chỉ có thiểu mất mệt Thiểu mất mệt Là thiểu hết tất cả rồi Anh ơi Buổi sáng em không được ăn mấy cái trứng tráng của mẹ Không ai nhạc em ra vườn khèo hoa bài hoài Mấy nhảnh hoa bài hoài mấy hôm niên những bông chín thơm in òi nhưng nhà em sự thiệu vắnn mẹ ngoài cả cải cây trầu cây bể càng, cây gạo dừa mỗi trưa mỗi chiều mẹ ngoài tắm cái gối của mẹ thơm mùi dầu sức tộ nữa Chừ đó mùi vì chừng đó vật như cuốn hụt tâm hồn em, Trong nỗi nhớ thương mẹ ngoài. Anh sẽ khuyên em gì nữa? Lá thư của anh đã làm em hội hận vì lòng vị kỳ của mình. Anh vẫn nhắc nhờ em thương người báo dung. Nhưng mẹ ngoài trễ trôi. Mẹ em chết rồi Em không muốn báo dung ai. Em ai thương yêu ai hơn thương thân em nữa. Cho em ngừng lại ở đây để nhớ anh hơn. Em sẽ đi lên mộ mẹ. Em sẽ kể cho mẹ ngoại nghe về tình yêu của anh đã cho em. Chỉ còn ngoài còn thương em, còn hiểu em trong căn nhà thàm đàm này. Ngày 16, Tuấn Em lại nhận thêm một lá thư nửa của anh Lá thư dài 12 trang dậy xanh mỏng Đã giúp em chống trà với những cơn giỏ lạnh đầu mùa đông được rồi Hôm qua và cả ngày hôm nay nửa Trời mưa anh à Mưa ở Huế thì dái dàng lắm Thời tiết ở Huế y như tâm tràng con gãi Huế Nặng nóng bồng như tình yêu sôi nổi Mưa thì ủ ế, dai dằn Như vợ thủy chúng đời đời Em mong rằng trong mùa mưa này Em sẽ việc thư cho anh điều hơn Và nói được với anh nhiều hơn Lạ thư em việc nhiều ngày Nên hoài hủy chưa muốn gửi Mấy ngày ni trời mưa quá Em chưa được lên mộ mề ngoài Đường núi trơn nhớp Đi bộ thời quá xa Mà đi xe đạp Thì phải mượn tỳ mùi Em lại đi học ngày hai buổi Có lẽ Đến chiều Chủ nhật này Em mới lên thăm bà Và tiếp tục kể Chuyện ánh với em cho mẹ nghe Mà mượn cỡ trời mưa Hay ngủ lại bên cửa hàng Chỉ có mình em với thằng ròm Trong căn nhà quả rồng Và khu vườn quả sâm ức Trời mưa Tì mùi cũng nhạt sáng Em cũng không ra vườn chi nữa Chỉ có những lần mưa dìu một lúc Em mở cửa sổ Và chỉ thấy những lá cây rù xuống Nơi vỉa cây khể Mà em thường kể cho anh nghe Về chiếc vòng của em Hay nằm đông đưa học bài Cây sầu đông nồi lên cao Với những canh khô trơ trùi Cùng với những chùm hột khô vật vả Đập vào nhau Với những cơn giỏ dư Em nhớ mề ngoài quá chừng Những ngày mùa đông cũ Bên căn phòng bỏ trống kia Em thường ngồi sạc vào mề ngoài Trong chiếc trắng bên mẹ Ổ một lon bập nỏng Và gửi cho em ăn từng nắm một không còn giảm vào trong phòng của ngoài, hay ngồi trên chiếc sập gụ ngoài thường nằm nửa. Hôm ngoài chết, sát đêm về cũng đặt nằm trên chiếc sập gụ đỏ. Chiếc sập gụ truyền quá nhiều đời, và thường là chỗ nằm cuối cùng của những người chết trong dòng họ. Khi em chết, không biết em có còn được nằm trên sập gụ đỏ nữa hay không? Nhưng sao em thấy càng ngày em càng xa vời Huế càng ngày em càng thù ghẹt Huế Không phải em chỉ thù ghẹt không thôi, mà em cũng còn thương yêu chợt ngợt nữa. Có khổ không, em vừa thương vừa ghẹt. Không thương rắn được khi Huệ có mẹ ngoài, có cây sầu đống, có khu vườn, có tì mồi. Có những ngày mưa như thế này hỡi ánh Nhưng em cũng ghẹt lắm Huế tạo ra khuôn mặt lành lùng của mà Ra đời sống của mà rời rạc ra. ra đời sống của em Anh nói rằng con gái Huế chỉ ưa hào huyền Tháng mây khóc giỏ Như em chỉ giam mình trong thành phố nhỏ hẹp mà không chịu mở mặt nhìn xa, như nhìn thấy anh chẳng hạn. Em đã nhìn thấy anh từ lâu đầy chữ anh, và những hôm trời mưa như thế này, em đi học một mình hay với tị mùi, thì em vẫn nhớ anh ghê lắm. Nhưng nhớ để mà nhớ, yêu để mà yêu, em cũng biết rằng Chúng ta không thể nào gần hơn được. Anh không thể trở về đấy vì Đặc Huế không bao giờ dung vàng cho những người như anh tới ở đâu. Huộng chí, anh muốn tới để mang con gái Huế đi một nơi khác. Anh Tuấn thân mến! Em cũng biết nổi khổ tâm của anh khi yêu một người con gái không được bình thường như em. Có thể... Bây giờ em yêu nhiệt, yêu nông nổi Nhưng mà biết được Chỉ hai làng roi của mẹ Em phải chịu đựng mọi sự khổ đau Để làm đứa con gái của Huế Như em đã có lần tâm sự với anh Ba em đã bỏ đi Bỏ đi khi em còn trong mùng mè Hay em còn nhỏ lắm Vậy mà đến chứ Vẫn chưa trở về Mà em vẫn sống một mình Vẫn bị mật đời riêng khó ai biết được Còn em Em có thể lớn lên Chịu đựng như rửa được không Thôi Đó là chuyện của tương lai Còn bây giờ Việc thơ cho anh Em phải trảnh bớt cho anh Những điều suy nghĩ dùng em Anh thường khuyên em phải cán đàm, phải chịu đừng, chịu thương chịu khó nghe lời mạ và yêu thương hết mọi người. Anh ơi, nếu mà em yêu thương hết mọi người đây ở đây được, có lẽ em không cần đến tình yêu thương của anh nhiều đến rửa. Mẹ ngoài chết, để năm nay, em đi vào mùa đông một mình. Em có càm tường, Nhưng mà cùng muốn chối bò căn nhà này nữa. Còn em, em có bị bắt buộc phải ở trong căn nhà này suốt đời không? Em lại đặt câu hội rồi. Em lần thật quá, phải không anh Tuấn? Lần ni, thì em nhật định gửi thứ cho anh chứ không đời việc thêm nữa. Lạc nữa em đi học, đem là thứ ni vào lớp chiều em sẽ mang ảo mưa ra đi tới nhà bố điện gửi thứ cho anh. Trời chiều chặt cơn mưa lớn hơn, từ đầu tới chân em sẽ đầy nước, em không cần phải khóc nữa. Dù chầm trề thứ anh, nhưng em vẫn mong nhận thứ anh sớm hơn nổi mong hăng tuần. Anh đừng đề vì anh mà em gạt luôn cái người đưa thương. Có khuôn mặt không mậy dìu dàng kia nghe anh Anh biết em dạng thư cho anh bằng kéo gì không Nhựa của cây sầu đông đỏ Mùa đông đã đến Cây sầu đông có quyền sầu Em cũng là một cây sầu đông nửa Anh ơi Mùa đông rồi cũng sẽ qua mau lắm Đông nghi lại bận rộn với những công việc lạc vặt trong nhà Mà mua cả lố vải mới, bắt nghi thay tất cả màn cửa May sẵn để đó, nhưng cũng phải đợi hết mùa đông qua mới thay hết chúng được Căn phòng của mẹ ngoại vẫn để không Cơi trầu vẫn đặt chỗ cũ, chiếc gối vẫn nằm ngay ngắn Từ ngày mẹ ngoại mất tới giờ, đông nghi vẫn chưa dám thay cái áo gối đem giặt Hơi hám của mẹ ngoại vẫn còn chừng đó, giặt đi thì còn chi. Mỗi lần nhớ ngoài, Đông Nghi lại vào phòng mẹ, ngửi mùi móc của cơi trầu, lăn mặt vào chiếc áo gối, mùi cũ thơm nồng, ngát lỗ mũi. Đông Nghi nhớ mẹ đến ngay dài, Mỗi lần ngồi nơi căn phòng này, Đông Nghi thấy gần gũi với kỷ niệm của mẹ hơn là những chiều ngồi bên mộ mẹ trên sườn đồi. Bà Phúc Lợi mấy lần bảo đem giặt vũ chăn gối, dẹp bỏ dường chiếu của ngoại, nhưng Đông Nghi cải bướng không chịu. Hình như từ ngày ngoại mất, Đông Nghi thấy mình lớn hơn, chín chắn hơn và cũng can đảm hơn nữa. Mà không về ngủ nhà thường như trước Bà ăn ở luôn bên hàng Một tuần bà về ngủ nhà một hai đêm Con tí đã xin thôi việc về quê lấy chồng Mạ nàng đã nại vào lý do đó Để bỏ căn nhà mà bà vẫn thường nguyện rũa là địa ngục Không biết có phải vì vậy mà mỗi lần trở về nhà Mà phải có ông bồ đào đưa đón không? Ông Bồ Đào vẫn đeo mạ như địa đổi. Nhiều lúc Đông Nghi tự hỏi Bộ Sư Huế này kẹt đàn bà rồi hay sao mà ông phải đeo đuổi một người lạnh lùng, già và xấu như mạ. Nhà lại có thêm người ở. Bà Phúc Lợi thấy nhà trống vắng, mà Đông Nghi mỗi ngày mỗi lớn. Bà cho thêm một người cháu gái đến ở trong nhà. Người này có chồng ở xa, Chưa có con, chỉ có một đứa em chồng lại tàn tật, đi cà thọ. Đông Nghi ít khi xuống bếp, nơi cái buồn nhỏ, hai chị em cô cháu gái của mẹ ở trọ Đông Nghi còn nhớ, có lần cô cháu gái mới dọn đến, mẹ định dành cái phòng của ngoài cho họ ở. Đông Nghi đã phải cãi nhau với mạ, cãi mãi mới để yên được căn phòng đó bà Phúc Lợi đã mắng nghi mi dự để bữa mố chết trong đó luôn phải không mi phải biết mẹ của My là mạ táo chở Đông Nghi đã phải lầm bầm nhiều lời khác để phá vỡ sự bực tức hờn tuổi đang nặng nề trong lòng rồi mãi cũng bùng ra Đông Nghi trả lời mẹ Con mồ c côi mồ cốct con không có ai con chỉ còn ngoài trừ hoài chết mà cho con xin chỗ nằm con ngoài ship Mỹ Tường biết hiểu nghĩa lắm tại con không có ai để hiểu nghĩa đó chờ mà con rảnh con lồn con không chá không mà ở bố ra chưa phải con tao mốt Và Phúc Lợi đã mắng như tát nước vào mặt Đông Nghi Trước vẻ nhìn rỉu cợt của cô cháu gái Chưa bao giờ Đông Nghi thấy thù cái dòng họ mình Thù sự ra đời của mình đến như thế Nàng nhìn lên ảnh ba Rõ ràng là sự bỏ rơi Nàng nhìn khuôn mặt mẹ Rõ ràng nàng là cục nợ Đông Nghi chỉ biết khóc Và đêm hôm đó, nhiều đêm sau nữa, Đông Nghi khóc hết hơi trong căn phòng nhỏ của mẹ ngoại. Đông Nghi đâm ra thù hận luôn cả bộ mặt của cô cháu gái đáng ghét của Mạ, cả cái dáng đi thậm thà thậm thọt của con tranh con. Nhưng sự vắng mặt của mẹ cũng giúp Đông Nghi có những phút yên tĩnh tuyệt diệu và hạnh phúc trang hòa. Đó là những lúc nằm quấn chăn kín người, đọc những lá thơ còn ươm hơi lạnh của bầu trời rét mướt. Người đưa thư ngại trời mưa gió, đợi vài ba hôm mới đi tới những con đường nhỏ vắng nhà, và thường đông nghi nhận luôn hai ba lá thư một lúc. Dạo này, Tuấn đã gửi thư đều cho nàng những lá thư dài. Có đêm rỗi, Tuấn còn viết cho nàng đến hai ba lá thư ngắn, Trong những lần trợ giấc Đông nghi e ngại nhất Chị Mừng với đứa em chồng Còn bông Những lá thư của Tuấn Có thể lọt đến tay chị Mừng Rồi đến tay mẹ lắm Đông nghi chỉ có thể Cầu cứu với thằng rộm Thằng rộm đối với Mừng đáng bật Cha chú Và trong nhà chị Mừng ngán thằng rộm nhất Hở ra là hắn chửi Hắn nói tầm bậy Đồng nghi đem nỗi lo sợ đó, nói cho thằng rộm hay, thằng rộm hung hăng Tao chửi nó nặc bét ra chợ Để đó, tao nổi thứ của mi đó, mà hắn mẹt lại với mà mi Tao lấy kem, tao bè rắn, tao chẹt đật xẹt vô miệng, chẹt trá luôn Không biết bí mật có giữ được lâu không, nhưng thấy thằng rộm trị được chị mừng Mỗi lần thấy chị Mừng lườm nguyết nghi hay lầm bầm nói gì đó thì thằng rộm chửi ồn lên liền. Đông Nghi nhờ vậy cũng thấy được yên thân. Đông Nghi không thể nào đoán ra được tình trạng đè nén giữa mẹ và nàng đến ngày nào sẽ bung ra. Bà phúc lợi từ lâu nay hình như không bằng lòng Đông Nghi một điều gì đó, nhưng bà không nói. Chính nghi, nhiều lúc nàng cũng thấy mình Mang bộ mặt khinh khỉnh, dễ ghét chi lạ Mình không thương nồi mình Thì con ái thương nồi mình nữa Anh Tuần ơi, tài rắn anh yêu em làm chi Yêu một đứa con gái Huế, Đà La Truyền Liêu Yêu một đứa con gái ở trong một gia đình như gia đình em Anh càng liều hơn Đông Nghi thấy thương cho mình nhiều hơn là thương cho Tuấn. Tuấn cũng không thể nào hiểu hết được những sự thiệt thòi nàng đang chịu. Ngày mùa đông thiệt là dài, buổi sáng, Đông Nghi thường dậy muộn và phải can đảm lắm mới dám nhúng hai bàn tay vào nước lã lạnh cống. Hôm nào xiên năng lắm, thằng rõ mới nấu cho nàng ấm nước sôi pha để rửa mặt. Nhưng tỷ muội dặn, đừng có rửa nước nóng mà về sau chưa già đã nhăn da. Thành thử Đông Nghi cũng tập cho quen dần với những buổi sáng trời rét muốn nứt da. Những buổi học mới cực khổ làm sao? Đông Nghi thường đến trường muộn vài ba phút hoặc vừa đúng giờ mở cổng trường là mừng lắm rồi. Những ngày mưa da dặn liên tiếp mặt nước sông dâng cao và tràn vào đường đi, thêm những cơn mưa liên tiếp suốt ngày cứ xối xả trên mặt đường, trên cây cối, trên những chiếc áo mưa mạnh dẻ của người đi đường. Mùa mưa năm nay, Đông Nghi có được một chiếc áo mưa khá đẹp, ông Bồ Đào đi Sài Gòn đã mua về tặng nàng. Dù ghét cái mặt ông ta không thể tưởng được, Đông Nghi cũng vẫn thấy ham chiếc áo đặc biệt đó Phải nói là đặc biệt Vì Huế chưa thấy cô nào mặc Dạo này ông Bồ Đào đã có vẻ săn sóc Nghi hơn Ông mua hàng vải cho Nghi lưu bù Nhưng ít khi Nghi nói chuyện với ông lắm Mùa mưa, cái bàn nơi gốc cây nhãn Đã được khiêng vào bỏ trong góc bếp Mấy cụm hoa nhài bị mưa Và đất bắn lên bận thiểu sơ sát Đông Nghi thường nhìn chỗ trống trải đó với vẻ hài lòng Con người ta đều ích kỷ như rứa hết Đông Nghi thấy mình chả có chi ngượng ngùng hết Hôm mặc chiếc áo đẹp đầu tiên đi học Gặp Vinh chở trà đi học trên chiếc xe Mobilet Vinh nhìn không chớp và trà kêu ầm lên Mi mua ở đâu rửa, đẹp quá, đẹp quá Thay vì trả lời ông bồ đào cho, Nghi đã nói dối. Chủ táo ở Sài Gòn gửi ra chó. Chủ mý, dâu quả hy. Ừ, dâu lắm. Đông Nghi đáp nhỏ và tiếng nàng như bị cơn mưa thổi tạc xuống mặt sông. Đông Nghi thổ phào nhẹ nhõm. Dù vậy, mặt Nghi vẫn nóng bừng khi những lời trên được thốt ra. Những câu nói dối trên Làm Nghi thấy tim mình đau nhói Luôn luôn nàng phải cố gắng Tỏ ra là một đứa cháu cưng của bên nội Đông Nghi cố cho mọi người khỏi nhìn nàng Như một con nhỏ bị bỏ rơi Bị gia đình nội ngoại không thèm biết đến Chưa có thời gian nào Đông Nghi gặp nhiều suy nghĩ và buồn tẻ Như mùa đông năm nay Một buổi chiều khi tan học Đông Nghi mang áo mưa đi về nhà. Tí muội bị cảm, không đi học, thành Nghi phải đi một mình. Ra tới cửa, Đông Nghi đã thấy ông bồ đào mang áo mưa, tay cầm dù đứng đợi mình. Nàng cuối chào rồi đi thẳng, nhưng ông bồ đào đã gọi lại. Đông Nghi, Đông Nghi, bạc tới đón cháu đi nì. Đông Nghi dừng lại sửng sốt, Bác đi đón cháu. Ừ, bác đi đón cháu. Cháu không tường rá ra bắt răng rửa. Trời mưa, nghỉ cháu đi về một mình tồi nghiệp. Bác đi đón cháu. Đông Nghi nói má. Rồi ai đón má cháu? Bữa ni bà có đi mô mô? Giờ ni chắc bà con ngu khèo. Ơ hay, cái ông này. Tại sao ông khai trạc hết cả giờ ăn giờ ngủ của mẹ? Có chi nữa nói hết ra luôn. Đồng Nghi tỏ vẻ khó chịu. Thối, bắt về đi. Chậu, cảm ơn bạc. Hư ni. Để bạc đứa về. Bạc lên xé, kèo ướt hết Bạc không quen mưa, giỏ mưa Ông bồ đào nghiêng cái dù về phía trước Để che những giọt nước rụng trên cây lông nhạn Lông não xuống À, hôm ni, bạc không đi xe Đông nghi thấy miệng ông cười cười vẻ hớn hở Không đi xe, có chi vui Chắc ông gọi xích lô tới đây Vậy bây trừ Về, mình sẽ đi bộ với ông chắc. Đông nghi ngạc nhiên. Rửa, bác đón cháu bằng chí. Thôi, bác kêu xịt lô về nhà đi. Bác về không ượt đâu chứ. Bác đi bộ với cháu. Đi bộ. Ừ. Đông nghi cười lớn. <cười> bác làm cháu buồn cười quá. Hả? Câu nói của Đông Nghi hình như cũng làm ông Bồ Đào cảm thấy tức cười. Ông vừa cười lớn theo Đông Nghi vừa nói Cười, cười chỉ là rửa cố, Tuy đoạn cô không được rắn. Tự nhiên Đông Nghi thấy nụ cười của mình đồng lõa với ông Bồ Đào quá. Có thể ông ta cho ông cái quyền được thân mật với Đông Nghi mất rồi. Ông ta cho Đông Nghi là một con bé con. Muốn được lòng mẹ, phải nịnh con một tí Con lâu ông ơi, ông bè rắn túi Vàng hồng túi coi túi có bằng lông để mà túi lấy ông không Mà túi có lấy là từ Long bà Chữ tôi không ăn thua chí hết Không ai thèm, từ tệ chi với ông hết Đông nghi nhìn xuống đôi guốc gỗ trắng của mình Như có vẻ đang chăm chăm nhìn làn da chân ẩn hồng sạch láng vì dầm mưa Cái mũ áo mưa của Đông Nghi cột vội Đã có vài giọt nước thấm vào Đông Nghi thấy trên tóc mình giột giột ướt ác khó chịu Nàng nghi mặt lại thôi bạc, chậu vê Khoáng đà, đời bạc vời chở Ông bồ đào rảo bước theo Tự nhiên Đông Nghi muốn té chạy Mình chạy coi ông đuổi theo, không nè, giảm không, chặt ông chạy tức cười lắm. Nhưng Đông Nghi nghĩ rứa mà không chạy, nàng vẫn bước. Tuy nhiên chân nàng bước nhanh hơn, ông bồ đào vẫn theo kịp. Được đoạn cháu bạc vui ghê, không có gì vui hơn nữa. Bạc thấy đi đoạn cháu như đi đoạn con gái. Đông Nghi trả đũa ngày. Bạc, thiểu chi con, bác đừng làm cháu tuổi vì nhớ tới ba cháu đang ở xa. Cháu, cháu thương ba cháu không? Thương, chờ xấu không? Bác hỏi mấy đứa nhỏ con bạc coi có thương bạc không? Ông bồ đào cười, kể ra nụ cười của ông hiền lành thật. Đông Nghi không còn ý định bỏ chạy cho ông đuổi theo hay trốn ông nữa. Nàng đang đi về một mình, đang buồn, đang ước ác. Ông có đưa mình về nhà thì quãng đường cũng không mấy dài. Nếu ba chậu có mặt bên chậu, chậu có thương thương hơn thương mạ chậu không? Đông Nghi đáp không cần suy nghĩ. Thương hơn, thương hơn, và mạ chậu có thương chậu mốt. Mạ cháu cần người ta thương, mà cháu chỉ cần cho mạ chậu. Chậu gạt mạ, không được nghe chậu, mà chậu cùng thương chậu lắm chở. Đến đây, đã hết chương 4A. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 4B ở phần sau các bạn nhé. Xin chào các bạn.